các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khương sơ lần nữa, có lẽ là từ sau lần khương sơ nói anh không lưu manh, bản thân không có cảm giác an toàn. hứa đình thâm lấy mắt đầu to gan, mà mặc mấy đồ như quần áo liên người. thiếu chút nữa, thì ngay cả tủ đồ của con người cũng không chứa nổi. khương sơ rút tay về như bị bỏng. anh nghĩ hay đấy. nói xong, cô gọi vào mở cửa rồi xuống xe. sau khi về phòng, trên mặt vẫn còn hồng hồng. cơ bụng của hứa đình thâm sở thích thật đấy, nhất định là rèn luyện thường xuyên cô nằm trên giường lăn vài vòng mở điện thoại cài hình của hứa đình thâm làm ảnh nến à thích quá đi từ khi trở lại đoàn phim hứa đình thâm đã ăn phận hơn trước một là liên thắng ở bên cạnh giám sát không cho anh gây chuyện hai là chỉ tính đã đóng máy Không do lại không có ở đoàn phim anh không có đối tượng để cà khịa nguyên nhân cuối cùng là vì còn rất nhiều cảnh quay hứa đình thâm bận đến nỗi ngay cả thời gian chụp quảng cáo cũng không có liên thắng cảm thấy vô cùng vui mừng không uổng công tôi theo cậu nhiều năm như vậy Tôi biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi mà. Lời này nói ra có vẻ lại càng là một lời khó nói hết. Hứa Đình Thâm ghét bỏ nhìn anh ta. Anh theo em nhiều năm rồi. Mẹ nó, mình mới vào ngày có 4 năm. Rất nhiều năm ở đâu ra chớ. Sao? Cậu quên năm đó là ai đã dẫn cậu đi trên con đường này rồi à? Hứa Đình Thâm công môi. Anh chưa nhắc đến năm đó, mà Liên Thắng đã nhắc trước rồi. Năm đó anh ở công ty không có công trạng gì. Nếu không phải dẫn dắt nghệ sĩ như em, thì chắc anh phải đi ăn xin dưới gầm cầu vượt mất. liên thắng Lúc đó anh còn nước mắt đâm mũi cầu xin em giúp đỡ, cuối cùng em rủ lòng tử bi, quyết định cứu anh một mạng. Hôm nay anh nhắc em mới nhớ, hóa ra em là nhân của anh đấy. Liên Thắng, hôm nay nói không đổi nữa rồi, hứa định thăm chạm đốm nỗi đau của Liên Thắng, cuối cùng cũng khiến cho quân định tháo chạy tham hại. Anh nhìn móng lưng của Liên Thắng, cười khinh thường, lấy laptop ra xem livestream của Khương Sơ. Mặc dù phim đã chiếu xong nhưng danh tiếng của Khương Sơ lại không hề giảm xuống. Ngồi lại vì hiện tại đang chứa một bộ phim mới Nên đang dần có dụ thể thăng lên Khương Dương đang trang điểm Bỗng như thấy ID quen thuộc Lướt qua khu bình luận chiều lý nhỏ cấp thấp có buồn cầu Tuy ID này ngập chìm trong một đống phát thấy cái ID mộ Nhưng Khương Dương luôn cảm thấy cái ID kỳ lạ này Rất giống hứa đình thâm Chắc hẳn là do giác quan thứ 6 của phụ nữ À nhất định là vì nhớ hứa đình thâm quá rồi Không biết hứa đình thâm đang làm gì nhỉ Nhớ anh nhớ anh nhớ anh quá đi Trên niệm niệm bên cạnh lén lút báo tin cho hứa đình thâm sáng nay tiểu sơ sơ say sơ nhìn chằm chằm hình nền điện thoại tận mười mấy phút hình đền gì hứa đình thâm nhạy bén người được một chút cảm giác nguy cơ một người đàn ông anh thầm nghĩ trực giác của mình luôn đúng khẩn trương hỏi ai lại còn nhìn tận mười mấy phút đẹp trai đến thế sao người kia rất phiền phức hứa đình thâm thầm nghĩ quả nhiên mệ lực kém hơn mình anh khinh thường hỏi vậy hắn tên là gì họ hứa tên đình thâm Hứa Đình Thâm cao kịa người khác chưa từng thất thủ như vậy mà lại còn ngã trong tay Trần Niệm Niệm Anh hơi tức giận nhưng nghĩ đến Khương Sơ nhớ anh như vậy lại không khỏi cảm thấy ngon ngào Khương Sơ vốn không hề biết Trần Niệm Niệm trước đây đã cực lực ngăn cản mình đến gần Hứa Đình Thâm đã tạo phản nên sau khi kết thúc livestream, stream hứa Đình Thâm gọi điện thoại đến lúc anh hỏi cô có nhớ mình hay không câu Sơ lắc đầu không nhớ đâu Cô gái mà anh thích ngày cả khi nghĩ một đằng nói một nèo mà cũng đáng yêu thế này có một số việc. Hứa Đình Thâm không cần hỏi cũng biết đáp án Có thể là anh luôn thích chiều chọc Khương Sơ Nhất định là phải chọc cho cô đỏ bừng mặt Hoặc lộ tính ngạo kiểu mới thôi thì ra không nhớ Hứa Đình Thâm giả bộ thương tâm gần chết Đủ không có lương tâm Nhưng anh vẫn luôn nhớ em đấy Khương Sơ còn cảm thấy mình đã tổn thương trái tim anh Hoàn toàn không biết Hứa Đình Thâm đang giả nai Có biết anh nhớ em như thế nào không Trời giác mới bảo Khương Sơ rằng Nhất định đây không phải là dế hay ho liền nói ra chuyện khác Anh thấy vừa nãy em trang điểm có đẹp không Hứa Đình Thâm suy nghĩ một chút Nói giọng của trường nam các nhau chỗ nào sao Cưng sơ Đây là đang gì nhục kỹ thuật trang điểm của cô sao À Giờ như anh đột nhiên nhìn ra chút gì đó Hồn một rất thích Phi Hứa Đình Thâm đột nhiên nói Công sơ Chưa giao thờ đến nhà anh một chuyến đi Hả Công sơ chứ trước mắt Vì sao Mẹ anh nói bà ấy muốn gặp em Ngón tay thon dài của Hứa Đình Thâm nắm thành quả đấm đạt bên môi che dầu ý cười hơn nữa không phải em nhìn chằm chằm hình nền của anh tận mười mấy phút sau không muốn gặp anh à cương sơ mở to hai mắt sao anh biết sau khi ý thức được những lời này chẳng khác nào thừa nhận trái hình cô lập tức đổ giọng em không có ý cười mê khoé môi hứa đình thâm càng đậm hình nền của anh đẹp không hử cương sơ vừa bị mất mặt bèn nói hình này là photoshop đấy tất nhiên đẹp hơn anh rồi nhưng thực sự là hứa đình thâm hàng thật nhìn đẹp hơn trên hình rất nhiều anh nhớ mày, hình nên có thể hôn em không? Thần không biết sóng hồ mà, cơn sơn nhăn mũi, không nói gì. Hứa định tham giữa trường mực. Đến khi nào anh được nghỉ rồi sẽ đón em. Yên tâm, mẹ anh không ăn thịt người đâu. Cơn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện